Tiếp tục phóng lên trên 21 mét, 22 mét. Thẳng đến khi 22 mét, lâm tiêu mới dừng thân hình lại. Tứ quý luôn hồi đao. Trong đôi mắt tuôn ra một đoạn tinh mang. Chiến đao bên hông lâm tiêu bỗng nhiên rời vỏ hóa thành một đạo đao mang lăng lệ ác liệt lập tức bổ vào trên thạch bít màu đen. Trong tiếng nổ vang nặng nề thân hình lâm tiêu như một đầu chim nhạn mượn lực phản kích của thạch bít màu đen rơi vào bên ngoài trăm mét. đứt đứt đứt. trên bài danh ngọc bíu, danh tự lâm tiêu vốn ở thứ sáu mươi tám lại đột nhiên lóng lên, đồng thời nhanh chóng kéo lên, cuối cùng ngừng lại ở thứ năm mươi ba, thứ năm mươi ba, lâm tiêu khẽ giật mình, Một kích vừa rồi đã là một kích toàn lực của hắn, rõ ràng vẫn không thể nào xông vào trên cùng 50. Lâm Tiêu không biết. Trong cả thiên tài huấn luyện doanh chỉ riêng học viên hóa phạm cảnh đã hơn 50 người rồi. Thứ hạng 50 là một đường ranh giới rất lớn. Có thể tiến vào trên cùng 50 không ai không phải là đệ tử thực lực đáng sợ đến tận cùng. Trên thực tế... Nếu như không phải thí luyện thất xong đã đến đệ ngũ quan. Chỉ dùng thực lực luận bài danh thì thứ tự của lâm tiêu sẽ không được mất đó. Không ngờ chỉ là thứ 53, thật là đáng tiếc. Vẫn kém một ít. Ai còn kém một chút là lâm tiêu có thể vào tháng đầu tiên đã lọt vào trên cùng 50 rồi. Đám võ giả quan sát bên ngoài huấn luyện doanh. Mỗi người đều trà sát tay dậm chân. thập phần tiếc hận. Giống như là bản thân mình đang khảo thí vậy. Trước thạch bít màu đen, lâm tiêu im lặng đứng thẳng. Xem ra phải dùng chiêu kia rồi. Hai mắt lâm tiêu nhíu lại khảo hạt lần này hắn nhất định phải xâm nhập trên cùng 50, không ai có thể ngăn cản hắn. Điều khí tức một chút. Ánh mắt lâm tiêu gắt gao nhìn chầm chầm vào thạch bít màu đen. Thân hình đột nhiên lại lần nữa nhảy vào vào phạm vi hùi ác của thạch bít màu đen. Lâm tiêu kia còn muốn khảo thí. Ai có thể hắn cũng không cam lòng a. Đám võ giả dám thì bài danh bên ngoài huấn luyện doanh nhịn không được thở dài. Thứ 53 Cách trên cùng 50 chỉ có một chút. Nhưng lại như một khe rảnh cự đại. Nếu là bọn hắn. Trong lòng bọn hắn cũng không cam lòng. Nhưng với tư cách là võ giả các thế lực lớn giám thị bài danh ngọc biết. Bọn họ đều biết rõ ràng. Thành tích các học viên lần đầu tiên khảo thí thường là lúc tốt nhất. Bởi vì mỗi một lần khảo thí đều tiêu hao đại lượng nguyên lực. Kế tiếp dù khảo thí thế nào, thành tiết cũng không có khả năng cao hơn lần đầu tiên. Đây là kinh nghiệm bọn hắn đã sớm tổng kết ra được. Trong ánh mắt đám võ giả tất cả thế lực lớn, thân hình lâm tiêu lại lần nữa vọt tới độ cao 22 mét. Phá cho ta! Gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lâm tiêu lập tức trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Một cổ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bay lên. Đau mang tách ra. Hung hăng bổ vào trên thạch bít màu đen. Trong đau khí đáng sợ kia. Ẩn ẩn còn có một cổ ý cảnh khiến người sợ hãi lưu chuyển. Khí thế kia phản phất có thể bổ ra tất cả. Đau ý. Vì khiến mình có thể lọc vào trên cùng năm mươi. Lâm Tiêu sát nhập vào trong Đao Pháp một bộ phận Đao ý mình lĩnh ngộ được, bởi vì cổ Đao ý này cực nhỏ, mà những võ giả dám thị kia lại cách quá xa. Hơn nữa, thạch bích màu đen vốn có kỳ ác khủng bố của bát tinh hắc ám yêu long nên không ai nhận ra được trong Đao Pháp của Lâm Tiêu có ẩn chứa một tia Đao ý. Trong tiếng nổ vang, thân hình lâm tiêu lại lần nữa đáp xuống ngoài trăm mét trước thạch biếc màu đen. Đứt đứt đứt. Bài danh Ngọc biếc phan lên thanh âm dồn dập, danh tự lâm tiêu vốn ở thứ 53 lại một lần nữa lóng lên. Tất cả võ giả giám thì trước bài danh Ngọc biếc đều ngẩng đầu lên. Thí luyện thất đại sảnh trong huấn luyện đại lâu thiên tài huấn luyện doanh hôm nay đã là mười giờ rưỡi ngày cuối tháng chỉ còn hơn một giờ nữa sẽ là lúc xác định bài danh cuối tháng chính vì để cho các học viên càng thêm có ý thức càng thêm cố gắng tu luyện thiên tài huấn luyện doanh ngoài trừ bên ngoài đại môn lầu các của các học viên thì các nơi như huấn luyện đại lâu trên cơ bản đều có bản đơn bài danh ngọc biết mỗi lúc đều không ngừng biến hóa Bất quá ngày cuối cùng mỗi tháng Tuyệt đại đa số đệ tử vì xem bài danh cuối cùng nhất Trên cơ bản đều chọn đến luyện thất đại sản Bởi vì nơi đó ngoại trừ banh danh trên bài danh ngọc biết ra Còn có bài danh của thí luyện thất Giờ phút này Trong thí luyện đại sản Không ít đệ tử đều đang nói chuyện với nhau Trong thí luyện thất thậm chí còn có đệ tử chưa dùng hết số lần thí luyện đang tiến hành khảo thí. Nhìn kia, bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu đã từ thứ 33 hạ xuống thứ 35. Bài danh trên bài danh Ngọc biết lại từ thứ 63 hạ xuống thứ 68. Xem ra thứ 68 có lẽ chính là thứ tự cuối cùng nhất của Lâm Tiêu rồi. Tháng thứ nhất đã vọt đến thứ 68 Thật sự là biến thái A Nhớ ngày đó ta vào tháng thứ nhất mới chỉ ở thứ hạng hơn 150 Hiện giờ cũng mới chỉ thứ 73 Lâm tiêu kia rõ ràng còn trên cả ta Người so với người sao mà Thực tức chết ta Một ít học viên thấy bài danh trên bài danh Ngọc Biết nhao nhao nghị luận với nhau. Thứ 68, hừ tốt nhất là có người có thể đè lâm tiêu xuống sau 70 là tốt nhất. Trần Húc cũng đi tới thí luyện thất đại sảnh, sau khi thấy bài danh của lâm tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, danh tự của lâm tiêu trên bài danh Ngọc Biết vậy mà lóng lên. Thay đổi, bài danh của Lâm Tiêu Kỳ đang tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu Kỳ tháng này chỉ có một cơ hội đến thí luyện thất khảo hạt. Hơn nữa hiện giờ trong thí luyện thất còn có người. Bài danh của hắn sao có thể tăng lên được? Không ít đệ tử đang nhìn xem bài danh trong đại sảnh biểu lộ nguyên một đám đều thay đổi trong nội tâm khiếp sợ không thôi lâm tiêu kia vậy mà nhảy vào trước sáu mươi rồi, trời ạ vượt qua thứ năm mươi lăm rồi. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. một trăm bảy mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương ba trăm bảy mươi lăm oanh động tất cả đệ tử ở đây đều sợ đến ngây người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào danh tự của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Biết. Mà vừa mới đem ánh mắt dời đi Trần Húc cũng là vội vàng quay đầu lại liếc. Chỉ thấy thước tự Lâm Tiêu tại 55 còn không có dừng lại. Sẽ không phải chứ tiểu tử kia nhảy vào trên cùng 50A. Trần Húc nín hơi trên bài danh ngọc biết danh tự lâm tiêu ló lên một cái cuối cùng dừng lại ở thứ năm mươi ba. thứ năm mươi ba. lại là thứ năm mươi ba. không lọt vào trên cùng năm mươi vẫn còn kém một chút. cũng may lâm tiêu chưa lọt vào trên cùng năm mươi nếu lọt vào trên cùng năm mươi mới thật sự là oanh động. trong lúc khiếp sợ. Tâm tình tất cả học viên ở đây đều hạ xuống Thứ 50 và thứ 53 tuy rằng chỉ cách có ba bậc không đáng kể Nhưng trong thiên tài huấn luyện doanh lại có bản chất hoàn toàn khác nhau Kế tiếp khiếp sợ qua đi Một nghi hoặc lại nổi lên trong lòng bọn hắn Lâm tiêu kia không ở trong thí luyện thức tiến hành khảo hạt Nhưng vì sao bà danh lại đột nhiên tăng lên Các ngươi xem, thí luyện thất bài danh của lâm tiêu không thay đổi, thay đổi chỉ là bài danh trên bài danh ngọc viết. Chẳng lẽ lâm tiêu đang khảo thí trước thạch viết màu đen? Có khả năng, ngoài trừ khả năng này ra thì không còn giải thích nào khác. Mọi người nghị luận nhau nhau, không ít người còn chưa phục hồi tinh thần lại từ rung động lúc trước. Bằng vào khảo thí trên thạch bít màu đen đã khiến thứ hạng của mình từ thứ 68 tăng lên thứ 53. Thực lực của lâm tiêu tuyệt đối đã tăng lên mạng lớn. Trên cơ bản, đại đa số các học viên mỗi một lần bài danh tăng lên đều chỉ tăng lên một hai bậc. Mà một lần đã tăng lên nhiều như vậy, tuyệt đối là ở phương diện nào đó đã có đột phá rất lớn. Làm sao có thể, lâm tiêu kia làm sao có thể trong nửa tháng ngắn ngủn thực lực đã tăng lên nhiều như vậy. Trần hút cắn răng trong nội tâm phẫn hận trong đôi mắt tràn đầy hào quang ghen ghét. Cũng may tiểu tử thối kia chưa tiến nhập trên cùng 50. Nếu thật sự trong tháng đầu tiên đã lọt vào trên cùng 50 thì cũng quá mức rồi. Cho dù nghĩ như vậy nhưng trong nội tâm trần húc vẫn cảm thấy run sợ vì bài danh thứ năm mươi ba của lâm tiêu phải biết rằng hắn thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ hiện giờ bài danh trên bài danh ngọc biết cũng mới chỉ là thứ bốn mươi bảy thôi nghĩ như vậy đột nhiên a trời à ông trời của ta ơi Thần a Dưới ánh mắt giật mình của gần trăm học viên, bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Biết vậy mà lần nữa lón lên. Bài danh Ngọc Biết chẳng lẽ có trục trặc gì đó sao? Có đệ tử kinh hô. Phải biết rằng, bài danh Ngọc Biết lấy ra chính là thành tích tốt nhất của đệ tử. Nói cách khác, một khi xuất hiện thứ tự học viên chớp động, vậy khẳng định là tăng lên mà không phải là rơi xuống. thứ tự xuất hiện hạ thấp chỉ có một khả năng đó chính là có người vọt lên trước và danh bị hạ thấp một đợt thôi. trước mắt bao người và danh lâm tiêu từ thứ năm mươi ba lại lần nữa kéo lên. thứ năm mươi hai. thứ năm mươi thứ năm mươi. và danh lâm tiêu dễ dàng lọt vào trên cùng năm mươi rồi sau đó tiếp tục kéo lên cuối cùng dừng lại ở thứ bốn mươi lăm thứ bốn mươi lăm tất cả đệ tử đều trợn mắt há hốt mồm trong lúc nhất thời trong đại sảnh thí luyện thất hào khí quyển dị gần như cứng lại tất cả đệ tử đều ngơ ngác nhìn vào bài danh ngọc biết danh tự lâm tiêu bài danh thứ bốn mươi lăm Trong đôi mắt tràn đầy rung động không cách nào hình dung nổi. Hiện giờ đã gần 11 giờ rồi. Cách bài danh cuối tháng 9 chỉ còn một tiếng. Tất cả đệ tử đều đã về đến huấn luyện do anh. Căn cứ lệ cũ. Bài danh trên bài danh Ngọc biết hiện giờ cơ hồ sẽ không có biến hóa. Nói cách khác, bài danh trên cùng năm mươi của Lâm Tiêu cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Ông trời của ta ơi! Sau khi trầm mặc là thanh âm xôn xao ầm ầm bột phát. Lần này oanh động rồi, huấn luyện doanh chúng ta vậy mà xuất hiện một đệ tử vào tháng thứ nhất đã lọt vào trên cùng năm mươi. Biến thái, biến thái! Thân là đệ tử huấn luyện Doan, bọn hắn sao lại không biết hàm nghĩa của việc tháng đầu tiên lọt được vào trên cùng năm mươi chứ? Ở trong thiên tài huấn luyện Doan, thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện thiên tài đệ tử vào tháng đầu tiên đã tiến vào trên cùng một trăm, như Đông Phương Nguyệt Minh, Lý Dật Phong, Lưu Vân. Đây những võ giả vào tháng đầu tiên đã tiến vào trên cùng một trăm trong những năm gần đây 5 Năm năm ba người Tuy rằng hiếm thấy Nhưng bình quân ra cách mỗi hai năm vẫn xuất hiện một người Nhưng vào tháng đầu tiên đã bài danh trên cùng năm mươi thì sao Người gần nhất hiện giờ cũng là vào hai mươi tám năm trước Ngày nay Người nọ đã trở thành cường giả đỉnh tim lường lẫy của đế quốc. Sớm đã không còn ở huyên dật quận thành nhiều năm rồi. Thứ 45, làm sao có thể không có khả năng? Đứng trước bài danh Ngọc Biết. Trần Húc không dám tin vào hai mắt mình. Bài danh của Lâm Tiêu thậm chí còn trên cả hắn mà hắn bởi vì bài danh của lâm tiêu nên vốn từ thứ bốn mươi bảy đã rơi xuống thứ bốn mươi tám thứ bốn mươi tám chỉ cần thí luyện thất xong đến đệ ngũ quan bài danh thứ ba mươi ba hoàn toàn không có vấn đề bởi vì ở thiên tài huấn luyện doanh xong đến đệ ngũ quan có chừng ba bốn mươi người đó là thành tiết ở thí luyện thất mà trên thực lực chỉ võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đã không chỉ năm mươi người. Muốn lọt vào thứ bốn mươi lăm. nói cách khác thực lực lâm tiêu phải đạt tới tiêu chuẩn của một ít thiên tài hóa phàm cảnh sơ kỳ bài danh tương đối phía trước thì mới được. hiện giờ hắn mới chỉ là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ. nhưng thực lực lại có thể so với thiên tài mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ. Có thể nói thực lực lâm tiêu tam chuyển hậu kỳ tuy rằng không được tốt lắm, nhưng thiên phú của nó có thể là một người đáng sợ nhất trong thiên tài huấn luyện do anh. Đương nhiên, thiên phú là thiên phú. Trước khi còn chưa lớn lên, thiên tài dù có thiên phú thế nào cũng không đáng ke, nhưng đã có thiên phú như vậy trong huấn luyện tiếp theo tuyệt đối sẽ được cao tầm trong huấn luyện doanh bồi dưỡng. Khi thí luyện thất đại sảnh đang xôn xao thì, đại môn huấn luyện doanh, Lâm Tiêu nhìn xem bài danh của mình trên bài danh Ngọc Biết, khó miệng lại nở nụ cười. Thứ 45 Tháng thứ nhất tiến nhập trên cùng 50 Căn cứ quy định Mình hoàn toàn có thể từ trong trại huấn luyện chọn lựa một môn bí tịch địa cấp trung giai. Có bí tịch địa cấp trung giai này rồi. Tin tưởng thực lực của mình nhất định sẽ có tăng lên mới. Thứ 45, không ngờ lại là thứ 45. Mẹ nó, mau truyền tin tức này về. Hiên giật quận thành chúng ta xuất hiện một yêu nghiệt rồi. Bên ngoài huấn luyện do anh. Đám võ giả quan sát Lâm Tiêu khảo thí đều trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng cảm giác được chuyện náo lớn rồi. Như bông tuyết bay xuống. Tin tức Lâm Tiêu gia nhập huấn luyện doanh tháng thứ nhất đã lọt vào trên cùng 50 truyền đến khắp các thế lực lớn trong hiên vật quận thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện một trăm bảy mươi sáu audio được phát hành tại truyện audio.iz chương ba trăm bảy mươi sáu vương an một trở lại chỗ lầu cát của mình lâm tiêu lập tức bị một màn trước mặt khiến sợ ngây người chỉ thấy đại lượng học viên trong huấn luyện doanh tụ tập trước lầu cát của lâm tiêu Tràng diện náo nhiệt kia thật giống như chợ bán thức ăn vậy Lâm Tiêu trở về rồi. Trong đám người có người nhìn thấy Lâm Tiêu lập tức hô to một tiếng, chợt đại lượng đệ tử lập tức xông tới như gió cuốn. "Lâm Tiêu, chúc mừng a!" Tháng thứ nhất đã bài danh 45, cực kỳ khủng khiếp. Quanh tai đều là tiếng chúc mừng và tán thưởng của đại lượng các học viên, bản thân Lâm Tiêu cũng có chút trợn tròn mắt thật vất vả mới thoát khỏi đám người trở lại lầu các thời gian đã gần mười hai giờ. những học viên này cũng quá điên cuồng a. lâm tiêu cảm giác thoát khỏi những học viên này thậm chí còn mệt mỏi hơn cả khảo thí lúc trước. lúc này lâm tiêu mới chính thức cảm nhận được. tháng đầu tiên đã lọt vào trên cùng năm mươi đến cùng có bao nhiêu oanh động. kỳ thật cũng không có cách nào a trong lịch sử thiên tài huấn luyện do anh cơ hồ mỗi đệ tử vào tháng đầu tiên lọc vào trên cùng năm mươi ngoài trừ một bộ phận đệ tử vẫn lạc trong quá trình phát triển ra tất cả đệ tử còn lại đều có thành tựu vô cùng kinh người trong đó kém cỏi nhất cũng là võ giả quy nguyên cảnh Tuy rằng đệ tử có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên tài đỉnh tiêm đến từ các thế lực lớn. Nhưng muốn nói về sau đến cùng có thể tiến vào quy nguyên cảnh hay không? Đối với đại đa số mọi người mà nói vẫn là một ẩn số. Mà sớm kết giao với lâm tiêu đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không có thiệt hại gì. Tự nhiên đều nhao nhao tới chúc mừng đợi ngày sau lâm tiêu trở thành cường giả đỉnh tim tại hiên dật quận thành. thậm chí đế quốc. lại đến kết giao vậy thì trễ rồi. đêm nay. nhất định là một một đêm không ngủ. khi lâm tiêu chìm vào trong giấc ngủ say thì cơ hồ tất cả thế lực tại hiên dật quận thành đều nhận được tư liệu về lâm tiêu. cái gì. tiểu tử này năm nay mới mười lăm tuổi. Chân võ giả tam chuyển hậu kỳ 15 tuổi, hơn nữa còn là đến từ một vệ thành hoang vắng như Tân Vệ Thành. Đệ tử võ điện Tân Vệ Thành, đại ca của hắn không ngờ lại là lâm hiên của thiên tài huấn luyện doanh năm đó. Lần thứ nhất tiến vào thiên tài huấn luyện doanh tham gia thí luyện thất khảo hạt đã xông đến đệ ngũ quan. Trong tất cả đệ tử huấn luyện doanh bài danh 33 thành tích thậm chí vượt qua không ít đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ dùng thực lực tam chuyển hậu kỳ gia nhập huấn luyện doanh tháng thứ nhất thành tích đã là thứ bốn mươi lăm thực lực hắn mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ đã có thể so với một ít học viên cũ hóa phàm cảnh sơ kỳ lập tức thông tri hội trưởng đại nhân giúp ta truyền tin tức cho các chủ thay ta mời lâm tiêu kia Tất cả thế lực lớn trong hiên giật quận thành sau khi nhận được tư liệu về Lâm Tiêu đều chấn kinh. Đặc biệt là sau khi biết được tuổi tác của Lâm Tiêu càng rung động không hiểu. Phải biết rằng thiên tài võ điện lý giật phong cực kỳ có thiên phú trong thiên tài huấn luyện doanh cũng là vào năm 16 tuổi mới tấn cấp tam chuyển trung kỳ. Nhưng Lâm Tiêu bây giờ 15-1 tuổi đã đạt đến tam chuyển hậu kỳ. Luận Thiên Phú hoàn toàn trên lý giật phong bài danh thứ ba hiện giờ trong huấn luyện Doan. Toàn bộ huấn luyện Doan, chỉ sợ chỉ có Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng đệ nhất mới có thể đánh đồng với Lâm Tiêu. Đông Phương Nguyệt Minh kia 15 tuổi tấn cấp tam chuyển Trung Kỳ. 16 tuổi tam chuyển Hậu Kỳ gia nhập thiên tài huấn luyện Doan. Hiện giờ đã tu luyện tại thiên tài huấn luyện Doan 4 năm. Năm nay 20 tuổi. Vào nửa năm trước mới từ hóa phạm cảnh Sơ Kỳ đỉnh Phong đột phá thành hóa phạm cảnh Trung Kỳ. Chính là đệ nhất thiên tài hoàn toàn xứng đáng tại thiên tài huấn luyện Doan. Nhưng Đông Phương Nguyệt Minh cũng là 16 tuổi sau tấm cấp tam chuyển hậu kỳ. Mà tháng đầu tiên khi Đông Phương Nguyệt Minh gia nhập huấn luyện Doan mới chỉ xong đến đệ tứ quan. Thứ hạng trên bài danh Ngọc Biết là 73. So với đệ ngũ quan, thứ 45 của Lâm Tiêu có chênh lệch không hề nhỏ. Hơn nữa cả hai còn có một khác biệt cực lớn, Đông Phương Nguyệt Minh là ai? Chính là quận chúa của Hiên Giật quận Thành, là nhị nữ của Hiên Giật quận Vương, trưởng khống xã Hiên Giật quận Thành. Từ nhỏ tài nguyên hưởng thụ căn bản không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng nổi. Có thành tựu như vậy tự nhiên là đương nhiên. Mà lâm tiêu thì sao? Chẳng qua là một võ giả xuất thân từ gia đình bình thường tại Tân Vệ Thành. Loại thiên tài xuất thân bình dân này càng khiến người sợ hãi tháng phục. Sáng sớm, ngày mùng 1 tháng 10. Lâm tiêu vô cùng thoải mái từ trên giường tỉnh lại. Những ngày này vì tiến vào bài danh trên cùng năm mươi. Hắn cơ hồ tu luyện đến mất ăn mất ngủ. Bình thường nghỉ ngơi cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. Đại đa số thời gian đều dùng để ngồi xuống. Võ giả có thân thể cường tráng. Mà lại thường thường thông qua ngồi tu luyện để khôi phục đại bộ phận tinh lực. Nhưng dù thế nào cũng không thoải mái dễ chịu bằng ngủ một giấc Rửa mặt đơn giản xong, Lâm Tiêu đến trong đại sản Lâm Tiêu, người bây giờ đã trở thành danh nhân trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta rồi Tháng thứ nhất đã tiến nhập trên cùng 50 trên bài danh Ngọc Biết cái này cũng quá khoa trương đi Xem ra lần này tân vệ thành chúng ta xem như nổi danh tại hiên dật quận thành rồi. Về sau đừng quên chúng ta đấy. Mấy người kỹ hồng cũng ở đại sảnh, nhìn thấy Lâm Tiêu liền cười lên tiếng. Lâm Tiêu lập tức cười cười. Ngày đầu mỗi tháng là ngày bận rộn nhất. Bởi vì tất cả đệ tử đều có cơ hội lần nữa tiến vào phòng tu luyện. Phòng trọng lực. Phòng ý chí để tu luyện. Bởi vậy huấn luyện đại lâu. Vô cùng náo nhiệt. bất quá lâm tiêu ngày hôm qua mới vừa tiến vào trên cùng năm mươi lại không vội vã đi tu luyện. Mà chuẩn bị nghỉ ngơi tốt một ngày. Võ giả tuy rằng cần chăm chỉ. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều tu luyện cũng rất cố hết sức. Nếu có thể ngẫu nhiên nghỉ ngơi một ngày. Thì sẽ tốt hơn cho việc tu luyện rất nhiều Mà Lâm Tiêu hiện giờ đang chờ mong những ban thưởng của thiên tài huấn luyện do anh Đặc biệt là lựa chọn công pháp Đây cũng là động lực để Lâm Tiêu nhảy vào trên cùng 50 Hẳn là không bao lâu nữa sẽ có tin tức thôi Mà kỹ hồng bọn hắn hiển nhiên cũng biết huấn luyện đại lâu rất đông Buổi sáng cũng không đi tu luyện liền quyết định ở trong đại sảnh tán gẫu với lâm tiêu. Đúng lúc này. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi thanh ôm gõ cửa. Dương Tuấn đi đến trước mở cửa ra. Không ngờ là H. y Nam Tử lúc trước mang lâm tiêu bọn hắn tiến vào thiên tài huấn luyện doanh kia. Tiền bối. Kỷ hồng bọn hắn đều đứng lên. Mọi người cứ tự nhiên đi, ta là tới tìm lâm tiêu. H.I. Nam tử kia mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người lâm tiêu. Không nghĩ tới ta nhiều năm giận đệ tử như vậy. Thế mà cũng có lúc giận theo một người có thiên phu kinh người như ngươi. Quả thật khiến ta có thêm không ít mặt mũi A. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.i.z một trăm bảy mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. chương ba trăm bảy mươi bảy vương an hai gián cười của h y nam tử rất sáng lạn hắn với tư cách là đạo sư chuyên môn mang nhân vật mới trong số đệ tử hắn dẫn đến xuất hiện một thiên tài đối với hắn cũng là một chuyện tương đối kịch động tiền bối Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm tiêu dò hỏi Không nên gọi ta là tiền bối Về sau các ngươi hãy gọi ta là đạo sư đi Tiền bối tiền bối cảm giác rất lạ Từ bác thoải mái cười cười Lần này ta tới tìm ngươi tự nhiên là vì chuyện hôm qua ngươi lọt vào trên cùng 50 đi theo ta Đến rồi Lâm tiêu trong nội tâm mạnh mẽ nhảy dựng Lúc này đi theo từ bác ra ngoài. Nhìn qua bóng lưng Lâm Tiêu và từ bác đi xa, đám kỹ hồng đều nhịn không được cảm khái. Lúc trước Lâm Tiêu còn không khác chúng ta lắm, hiện giờ đã bỏ xa chúng ta lại phía sau, chúng ta còn cần cố gắng a Một loại xúc động muốn cố gắng tu luyện không ngừng quanh quẩn trong lòng bọn hắn, mang đến cho bọn hắn động lực. Đi trên đường do đá cuội trải thành của trại huấn luyện Từ bác nói ra Lâm tiêu Lát nữa ngươi phải gặp là một gã phó doanh chủ của huấn luyện doanh chúng ta Vương An Về phần thưởng của ngươi Hắn sẽ nói với ngươi Từ bác đạo sư Đến lúc đó ta có cần chú ý gì không? Lâm tiêu hỏi Đối với cấu tạo của thiên tài huấn luyện doanh Lúc trước hắn cũng đã có hiểu rõ Thiên tài huấn luyện doanh của hiên dật quận thành chính là do đế quốc và hiên dật quận nội liên hợp thiết lập Do hiên dật quận thành quản lý Doanh chủ thiên tài huấn luyện doanh chính là thành chủ hiên dật quận thành hiện giờ Khống chế tất cả thành trì và thế lực trong cảnh nội hiên dật quận thành Hiên dật quận vương đông phương hiên viên bất quá thân là đế quốc quận vương quận thành thành chủ đông phương hiên viên sẽ rất ít khi xuất hiện trong huấn luyện doanh bởi vậy dưới doanh chủ còn có năm tên phó doanh chủ năm tên phó doanh chủ này mỗi một vị đều là cường giả quy nguyên cảnh tiến hành các việc quản lý thông thường trong thiên tài huấn luyện doanh không có đặc biệt gì chú ý cả Phó doanh chủ huấn luyện doanh chúng ta đều rất dễ nói chuyện. huống chi ngươi còn là đệ tử ưu tú. Khi nhìn thấy vương phó doanh chủ chỉ cần đối đãi như với trưởng bối là được rồi. Từ bác nói xong, liền mang theo lâm tiêu đi tới trong một tòa biệt thự phía sau huấn luyện doanh. Trong biệt thự chim hót hoa nở. Khí tức dịu người. Ở hai bên biệt thự có bồn hoa nhỏ. Bên trong bồn hoa nhỏ kia có các loại hoa cỏ. Một cổ khí tức thấm vào ruột gan từ đó lưu chuyển ra. Lâm tiêu chỉ khẽ ngửi đã khiến toàn thân nguyên lực gia tốt lưu chuyển. Mỗi một tất tế bào thân thể đều trở nên kiếp động. Đây là Lâm tiêu quay đầu nhìn lại. Không khỏi chấn động chỉ thấy trong bồn hoa không phải là hoa cỏ bình thường. tất cả đều là các loại kỳ trân linh dược. trong đó cấp vật thấp nhất cũng là toái mộng thảo tam giai. ngoài ra còn có các loại linh dược cao phẩm giai khác, như ngũ giai lăng la hoa. thậm chí còn lục giai thông nguyên trúc lục giai tử la u mạch đằng. Những linh dược này dùng một loại bố cục đặc biệt trồng trong bồn hoa xen giữa lẫn nhau có dược khí ảnh hưởng Mỗi thời mỗi khắc đều phóng xuất ra một loại dược khí không tầm thường Bao chặt lấy cả biệt thư Chỉ cần đi vào trong phạm vi biệt thư này Tốc độ vận hành trong cơ thể vỏ giả liền sẽ tự nhiên ra tốt hơn nữa tế bào toàn thân cũng chậm chạp tiến hóa quy nguyên cảnh sao đây mới là cường giả thực sự tài đại khí thô chính thức a lâm tiêu lúc này mới thật sự lý giải được cường giả quy nguyên cảnh khủng bố bậc nào như thái thúc ngọc phân điện chủ võ điện uống trà cũng là dùng lục giai linh dược long tiên hương ngâm chế thành một bình giá trị đời ngoài một ngàn vạn Mà hoa cỏ trong biệt thự mà vương an phó doanh chủ ở đều là linh dược gưu giai Lục giai Có thể khiến võ giả mỗi thời mỗi khắc đều ở trong hoàn cảnh tu luyện vô cùng tốt. Nội tình như vậy mới xem như thật sự cường đại và đáng sợ. So sánh với bọn họ. Trang dịch thành chủ của Tân Vệ Thành tuy rằng địa vị cao thượng hơn nửa võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ nhưng hoàn toàn không thể đánh đồng với cường giả quê nguyên cảnh như thái thúc ngọt vương an dưới sự dẫn dắt của từ bác lâm tiêu đi vào trong biệt thự từ quảng sự ngươi đã đến rồi vương an đại nhân đang ở trong thư phòng lầu hai chờ hai người các ngươi đấy các ngươi lên đi trong biệt thự Một phụ nữ trung niên trên mặt có vài nếp nhăn đang quét dọn, nhìn thấy từ bác lúc này lên tiếng nói. Vương thẩm khổ cực rồi. Từ bác cười gật gật đầu, chợt mang theo lâm tiêu đi qua phía thang lầu màu nâu ở bên, đi tới lầu 2. Vương an đại nhân. Từ bác hiển nhiên không phải lần đầu đến đây. Đi vào bên ngoài thư phòng phía bên phải liền nhẹ nhàng đứng lại. Lại không có bất kỳ động tác nào cả Vào đi Từ trong cửa truyền ra một thanh âm không chút gần sóng Hiển nhiên đã sớm nhận ra từ bác bọn hắn đến Kết Cửa phòng mở ra Lâm tiêu đi theo từ bác đi vào giữa phòng Toàn bộ thư phòng tràn đầy dáng vẽ cùng khí tức cổ kính Có một loại hương vị lịch sử lắng động Trên giác sách hai bên bày đầy các loại sách vở. Mà ở vị trí gần cửa sổ. Một lão giả có chòm râu trắng đang ngồi trước bàn sát. Quan sát một ít tư liệu trên bàn sát. Lão giả ngẫm đầu. Lộ ra khuôn mặt khô gầy. Một đôi mắt lõm sâu trong hốt mắt. Ánh mắt rơi vào trên người lâm tiêu. Cơn. Hơn i e u hơn ra một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt lâm tiêu cảm giác cả người mình như bị nhìn thấu nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển theo bản năng tiến hành phòng ngừa hào quang nội liễm lão giả ha ha cười cười ngươi chính là lâm tiêu không tệ không tệ Huấn luyện doanh chúng ta đã rất lâu không xuất hiện qua cường giả tháng thứ nhất đã tiến nhập trên cùng năm mươi rồi. Đêm qua khi ta nhận được tin tức còn nhịn không được uống một ly. Không dễ dàng a Lão giả thu lại ánh mắt. Cả người trở nên giống như một lão đầu bình thường. Cười ha ha. Chỉ tay vào cái ghế ở bên. Nói. Ngồi đi. Lâm tiêu và từ bác phân biệt ngồi xuống Lâm tiêu Tư liệu của người ta đã xem qua Năm nay gần 15 tuổi đã có thành tựu như thế Hơn nữa còn đến từ nơi hoang vắng như tân vệ thành Người như ngươi thật sự là khó có được Lão giả mỉm cười Chuyện của ngươi mấy người chúng ta hôm qua đã thảo luận qua Hiện giờ ta đại biểu thiên tài huấn luyện doanh quyết định ban thưởng cho ngươi thế này. Thứ nhất. Căn cứ điều khoản. Tân nhân tháng thứ nhất xâm nhập trên cùng năm mươi. Sẽ miễn phí chọn lựa một môn bí tịch địa cấp trung giai. Thứ hai. Căn cứ điều khoản. Tân nhân tháng thứ nhất thí luyện thất đẳng cấp xong đến đệ ngũ quan. Ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến thiên tài huấn luyện do anh. Thứ ba Căn cứ điều khoản. Đệ tử do thiên tài đệ tử đại bỉ của lục đại vệ thành bồi dưỡng trong vòng 1 năm lọt vào trên cùng 150 có thể chuyển thành đệ tử chính thức. Tiến hành huấn luyện 5 năm. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. 178 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 378 ban thưởng của huấn luyện Doan 1. Thứ tư căn cứ điều khoản, đệ tử mỗi tháng bà danh trên cùng 50 sẽ được ban thưởng hai khỏa tứ phẩm nguyên khí đan Lão giả ánh mắt rơi vào trên người lâm tiêu, mỉm cười nói Mười vạn điểm cống hiến ta đã cho vào lệnh bài của ngươi Ngươi hoàn toàn có thể dùng để thỉnh giáo đạo sư Có lẽ đủ cho ngươi tu luyện một hồi trong huấn luyện do anh Đây là hai khỏa tứ phẩm nguyên khí đan, Ngươi cầm lấy Về phần bí tịch địa cấp trung dai Giờ ta sẽ mang người đi lựa chọn Lão giả nói xong Bắt đầu từ trên bàn cầm lấy một cái bình ngọc ném cho lâm tiêu. ba Tiếp được bình ngọc cảm giác của lâm tiêu lập tức liền cảm nhận được trong bình ngọc này chính là hai khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan giá trị 50 vạn lượng bạc. Dùng thân gia ngàn vạn của lâm tiêu hiện giờ tuy rằng mua mua nổi. Nhưng bởi vì có tiền mà không mua được nên chưa từng được dùng qua. Có hai quả nguyên khí đen này rồi. Tốc độ mình đạt tới tam chuyển đỉnh phong ít nhất sẽ tăng lên một hai tháng. Càng khiến cho lâm tiêu kinh hỷ chính là mười vạn điểm cống hiến do thiên tài huấn luyện do anh ban thưởng. Ở bên trong thiên tài huấn luyện do anh, điểm cống hiến phải do các học viên tự mình đi giả ngoại săn giết yêu thú mới có thể đạt được. Mà một đầu nhất tinh yêu thú chỉ có giá trị một điểm cống hiến. Nhị tinh yêu thú giá trị mười điểm cống hiến. Tam tinh yêu thú giá trị một trăm điểm cống hiến. Theo thế mà tính. Mười vạn điểm cống hiến cũng tương đương với săn giết một đầu lục tinh yêu thú. Dùng thực lực lâm tiêu bây giờ săn giết lục tinh yêu thú căn bản không có khả năng. Coi như là ngũ tinh yêu thú cũng hoàn toàn không có cách nào. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào săn giết tứ tinh yêu thú để đạt được điểm cống hiến. Còn có nguy hiểm nhất định. Mà mười vạn điểm cống hiến này cũng tương đương với săn một 100 đầu tứ tinh yêu thú. Đối với lâm tiêu mà nói là một con số cực lớn. Ở trong huấn luyện doanh. Điểm cống hiến nhiều nhất là dùng để trả phí dạy bảo cho đạo sư. Nếu như lâm tiêu nguyện ý thì 10 vạn điểm cống hiến thậm chí có thể thỉnh một gã đạo sư quy nguyên cảnh sơ kỳ đến dạy bảo mình một canh giờ. Có 10 vạn điểm cống hiến này rồi. Lâm tiêu hoàn toàn có thể dồn tinh lực vào việc tu luyện. Mà không cần lo lắng sẽ không có điểm cống hiến để tiêu xài nữa rồi. Tốt rồi. Bí tịch địa cấp trung giai ở trong kho vũ khí của huấn luyện doanh chúng ta. Ta sẽ biết thân mang ngươi đi chọn lựa. Đi theo ta. Lão giả đứng người lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Hai người lâm tiêu và từ bác cũng theo phía sau. Không bao lâu, hai người tới trong một tòa kiến trúc cổ sư phía sau huấn luyện doanh. Vương An Đại Nhân Ở cửa ra vào kiến trúc Một trung niên nam tử mặc vỏ bào màu đen đang khoanh chân mà ngồi Sau khi nhìn thấy Vương An lập tức đứng người lên cung kính nói Ân Vương An gật gật đầu Mang theo Lâm Tiêu đi vào trong kiến trúc cổ xưa Mà từ bát thì lại dừng ở bên ngoài Trong suy nghĩ của Lâm Tiêu Khoa vũ khí có lẽ giống như võ tàn cắt của võ điện tân vệ thành vậy. Bên trong có lẽ có từng dãy giá sát. Rồi sau đó trên đó đặt vô số bí tịch. Nhưng sau khi vào trong kiến trúc cổ xưa này lâm tiêu lại trợn tròn mắt. Hiện ra trước mắt hắn là một nơi giống như đại sảnh vậy. Cũng không có nửa bản bí tịch. Ngược lại bộ dáng có chút cùng lại với khảo thí đại sản Lâm Tiêu, ngươi có suy nghĩ qua sẽ lựa chọn bí tịch gì chưa? Là công pháp hay là võ kỹ, nếu như là vũ kỹ thì là kiểu gì? Vương An nhìn qua Lâm Tiêu dò hỏi Lâm Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng nói Vương An đại nhân ta đã nghĩ kỹ, chuẩn bị chọn lựa một môn công pháp Chọn lựa bí tịch gì Lâm Tiêu cũng đã sớm có cân nhắc hắn hôm nay thiếu sót nhất chính là công pháp. Tuy rằng ngưng nguyên công hắn tu luyện hiện giờ là công pháp nhân cấp cao dai. Trong võ giả bình thường kỳ thật cũng không yếu. Phải biết rằng trong Tân Vệ Thành có rất nhiều võ giả tán tu hóa phạm cảnh sơ kỳ tu luyện đều chỉ là công pháp nhân cấp cao dai mà thôi. Công pháp địa cấp đê giai cực kỳ thư thớt. Nếu như không gia nhập vào thế lực nào đó căn bản rất khó đạt được. Hơn nữa coi như là gia nhập các thế lực lớn. Cũng cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể đổi lấy. Ở Tân Vệ Thành thậm chí còn có một ít võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ chỉ tu luyện công pháp nhân cấp cao giai. Nhưng đây là trong thiên tài huấn luyện do anh công pháp nhân cấp cao giai của lâm tiêu quả thật không đủ nhìn có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên tài các thế lực lớn đại ngộ hưởng thụ tự nhiên vô cùng kinh người mà ngay cả hạ nhất minh mới gia nhập huấn luyện doanh tu luyện cũng là công pháp địa cấp đê giai ngưng nguyên công của lâm tiêu tự nhiên lộ ra yếu đi không ít công pháp địa cấp trung giai sao Vương An gật gật đầu Đi theo ta Dưới sự giận dắt của Vương An Một lát sau Lâm Tiêu liền đi tới trước một mặt cửa gỗ đóng chặt Đứng trước cửa gỗ là một lão giả mặt đỏ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn Cảm nhận được thanh âm cước bộ Lão giả kia liền mở hai mắt ra Bá Lâm tiêu lập tức cảm giác được một cổ khí tức vô cùng đáng sợ truyền đến. Cả người có cảm giác cơ hồ như hít thở không thông. Lão giả này vậy mà cũng là một gã võ giả quê nguyên cảnh. Lâm tiêu trong nội tâm hoảng sợ. Từ khí tức trên người lão giả này truyền lại. Lâm tiêu lập tức liền nhận ra lão giả này vậy mà cũng là cường giả quê nguyên cảnh lão vương, ngươi rất ít đến chỗ ta đấy. nhìn thấy vương an lão giả mặt đỏ kia lúc này đứng người lên cười nói. ha ha, không phải sợ quấy rầy ngươi tỉnh tu sao. lần này nếu không phải mang tiểu tử tới chọn lựa bí tịch, ta cũng sẽ không đến khoa vũ khí đâu. vương an ha ha cười cười. a! Vậy mà khiến lão vương ngươi tự mình dẫn đường tiểu tử này là Lão giả mặt đỏ nghi ngờ nói Lâm tiêu Là người xuất sắc nhất trong tân vệ thành thiên tài đệ tử đại bỉ lần này Tháng trước vừa mới gia nhập huấn luyện doanh chúng ta Lần thứ nhất thí luyện thất khảo thí đã xâm nhập đệ ngũ quan Bài danh trên bài danh ngọc biết vị trí 45 Lần này ta là dẫn hắn đến chọn một môn biết tịch địa cấp trung giai. Cái gì? Lão giả mặt đỏ lập tức giật mình không khỏi kinh ngạc mắt nhìn lâm tiêu. Không nghĩ tới huấn luyện doanh chúng ta vậy mà xuất hiện một người như vậy. Không tệ. Không tệ. Tháng đầu tiên có thể xâm nhập trên cùng năm mươi trong trí nhớ của ta đã ba mươi năm rồi chưa xuất hiện qua a. lão giả mặt đỏ thưởng thức nhìn lâm tiêu chợt chỉ tay vào một tấm bia đá màu trắng trước cửa gỗ, nói. tiểu tử. vận chuyển công pháp giờ ngươi đang tu luyện tới cực hạn. dùng hết khí lực toàn thân đánh một quyền tới tấm bia đá nguyên lực này. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz một trăm bảy mươi chín truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz chương ba trăm bảy mươi chín ban thưởng của huấn luyện viên hai lâm tiêu ngạc nhiên nhìn tấm bia đá màu trắng mà lão giả chỉ vừa tiến vào đây hắn đã thấy được tấm bia đá bộ dáng cổ quái đột ngột dựng đứng ở chỗ này rồi xa xa nhìn lại có chút giống với khảo thí nghi Tự hồ hiểu được nghi hoặc của Lâm Tiêu, Phương An giải thiết nói. Đây là nguyên lực khảo thí nghi. Một gã võ giả tuy rằng có thể tùy tiện thay đổi. Thay thế công pháp tu luyện. Nhưng công pháp bất đồng bởi vì thuộc tính bất đồng. Trọng điểm không giống. Nên cũng sẽ có không ít xung đột. Nguyên lực khảo thí nghi này là để khảo thí các chỉ tiêu như thuộc tính. Chất lượng, cường độ, độ tinh khiết nguyên lực của ngươi. Cuối cùng căn cứ chỉ tiêu. Nguyên lực khảo thí nghi sẽ đề cử cho ngươi một vài bí tịch thiết hợp nhất với ngươi. Lại có khảo thí nghi như vậy sao? Lâm tiêu trong nội tâm giật mình, chợt không khỏi có chút tò mò. Lời vương an phó doanh chủ hắn tự nhiên hiểu rõ. Võ giả có thể tùy ý thay đổi Thay thế công pháp Nhưng kỳ thật cũng có kỹ xảo Như một gã võ giả nếu như ngay từ đầu tu luyện công pháp hỏa thuộc tính nào đó Như vậy lần sau khi chọn lựa công pháp hắn cũng chỉ có thể tận lực lựa chọn công pháp hỏa thuộc tính Như vậy tốc độ tu luyện dĩ nhiên sẽ nhanh Nhưng nếu như lựa chọn một môn văn hệ công pháp Vậy thì sẽ không gặp nguy hiểm gì nhưng rất khó luyện thành Hơn nữa đối với kinh mạch đã quen với hỏa thuộc tính nguyên lực còn tạo thành tổn thương cực lớn Ngược lại được không bù mất Đi đến trước tấm bia đá màu trắng Lâm tiêu hít sâu một hơi Điều chỉnh trạng thái Đồng thời nguyên trì không ngừng phập phòng lay động. Chậm rãi vận chuyển ngưng nguyên công tầm thứ bảy đến cực hạn. Trong ánh mắt mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang. Chợt bỗng dương ra tay. Oanh! Lâm tiêu dùng hết khí lực toàn thân hung hăng nện nắm đấm lên tấm bia đá màu trắng. Đứt đứt đứt! Tấm bia đá màu trắng kêu to trên đó vậy mà xuất hiện một cái khắc độ 57. Ta thấy ngươi mới chỉ là chân võ người tam chuyển hậu kỳ A. Giá trị tổng hợp cường độ và độ tinh khiết nguyên lực rõ ràng cao tới 57. Đây chính là cường độ nguyên lực gần với võ giả hóa phạm cảnh sơ kỳ bình thường rồi. Vương An, Phó doanh chủ và lão giả mặt đỏ kia đều giật mình nhìn Lâm Tiêu. Chợt ánh mắt lại rơi vào trên tấm bia đá màu trắng kia. Xem thử công pháp ngươi tu luyện. Dưới ánh mắt của mọi người, trên tấm bia đá màu trắng lại lần nữa hiện ra một dòng chữ. Nguyên lực thuộc tính trung. Chất lượng thượng đẳng. Cường độ 55. Độ tinh khiết 60 tu luyện công pháp ngưng nguyên công trình độ tu luyện thất trọng thì ra ngươi tu luyện chính là ngưng nguyên công lại còn đạt đến đệ thất trọng đại thành bình thường ngưng nguyên công đệ thất trọng tổng hợp thuộc tính hẳn là ở năm mươi hiển nhiên ngưng nguyên công của ngươi đã đạt đến cảnh giới cực hạn hoàn mỹ áp suất nguyên lực đến mức tận cùng lúc này mới có thể đạt được trị số năm mươi bảy lão giả mặt đỏ sợ hãi thán phục cái này cũng có thể đo được ra sao lâm tiêu nháy nháy con mắt nguyên lực khảo thí nghi này không khỏi cũng quá biến thái rồi tự hồ minh bạch kinh ngạc của lâm tiêu phương an phó doanh chủ cười cười Trong nguyên lực khảo thí nghi này có được tất cả tư liệu bí tịch trong kho vũ khí của hiên Dật quận thành chúng ta. Trên cơ bản trừ đi một ít bí tịch bất truyền của các thế lực lớn ra. Còn lại tất cả bí tịch ở chỗ này đều có. Vương An Phó Doanh Chủ vô cùng tự tin. Hiện giờ nguyên lực khảo thí nghi này đang căn cứ vào nguyên lực thuộc tính và công pháp của ngươi. Ra tìm tư liệu về tất cả công pháp địa cấp trung dai. Giúp ngươi đề cử ra công pháp phù hợp nhất với mình. Chúng ta chờ một chút. Trong lúc nói chuyện với nhau, tấm bia đá màu trắng kia sau khi lập lòi hai cái, lại lần nữa hiện ra mấy hàng chữ. Đề cử bí tịch. Nhật miệng tâm kinh. Cử chuyển huyền công. Tạo hóa kinh. Địa kinh. Thiên toản bác cực quyết Tổng cộng 5 bộ bí tịch xuất hiện trên tấm bia đá màu trắng Không ngờ lại là 5 bộ bí tịch này Vương An Phó Doanh Chủ và Lão Giả Mặt Đỏ đều hơi hơi giật mình Đây chính là mấy loại đề cấp trung giai bí tịch cao cấp nhất trong kho vũ khí Độ khó tu luyện mỗi một loại đều vô cùng kinh người Căn bản không phải người bình thường có thể luyện thành. Vậy mà tất cả đều đề ra. Cái này cũng quá khoa trương đi. Ngân nguyên công bí tịch này ta biết rõ. Mặc dù chỉ là công pháp nhân cấp cao dai. Nhưng độ khó tu luyện cực cao. Chú ý chính là tích trữ và cô dân. Dơn Quy Quy Ờ Nơn nương gơn nguyên lực trong cơ thể võ giả nếu muốn tu luyện đến để thất trọng đại thành vô cùng khó khăn hơn nữa bình thường coi như tu luyện tới đại thành tiêu chuẩn nguyên lực trị sáu cũng chỉ có năm mươi mà lâm tiêu ngươi lại cao tới năm mươi bảy có lẽ có tăng thêm phương diện này tốt rồi ta đi lấy năm bản bí tịch này Lão giả mặt đỏ đi vào cửa gỗ không bao lâu trên tay cầm lấy năm bản bí tịch đi ra Lâm tiêu Nơi này chính là nhật miệng tâm kinh Cửu chuyển huyền công Tạo hóa kinh Địa kinh và thiên toạn bác cực quyết ngươi trước nhìn một chút điều kiện và độ khó tu luyện đi Năm bản bí tịch này là nguyên lực khảo thí nghi căn cứ vào nguyên lực thuộc tính và cường độ nguyên lực chọn ra công pháp thích hợp nhất với ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không hài lòng thì có thể lần nữa lựa chọn. Tất cả đều do chính ngươi. Lão giả mặt đỏ nói xong liền giao năm bản bí tịch vào tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật gật đầu. Lúc này mở ra năm bản bí tịch này quan sát Mà vương an phó doanh chủ và lão giả mặt đỏ cũng không quấy rầy Im im lặng lặng đứng ở một bên Lâm tiêu mở ra nhật miệng tâm kinh đầu tiên Nhật miệng tâm kinh công pháp địa cấp trung dai Công pháp này dùng mặt trời để quan tưởng Hết thu đại nhật nguyên khí trong thiên địa Luyện đến mức tận cùng uy lực vô cùng Có uy năng phần thiên hóa địa Lại khác với công pháp hỏa hệ bình thường Cực cương cực dương Nguyên lực thuộc tính lại vô cùng thuần khiết Cửu chuyển huyền công địa cấp trung giai công pháp Công pháp này tu luyện bản thân Tổng cộng phân cửu chuyển Chân võ giả tam chuyển có thể tu luyện tam chuyển đầu tứ ngũ lục chuyển phải hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể tu luyện thất bát chuyển phải hóa phàm cảnh trung kỳ mới có thể tu luyện đệ cửu chuyển phải đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ sau khi luyện thành lực phá hoại rất mạnh nguyên lực thông qua chín lần cô động vô cùng kiên cường Toái sơn đoạn thật chỉ là chuyện nhỏ Hơn nữa sau khi luyện thành thân thể lột xác nguyên lực rất mạnh Nhưng độ khó khăn rất lớn Tạo hóa kinh địa cấp trung giai công pháp Dùng tạo hóa chi khí làm nguyên Tiến hành mở rộng đối với nguyên trì Tông cộng phân lục trọng Ba trọng đầu hóa phàm cảnh sơ kỳ có thể tu luyện Ba trọng sau hóa phàm cảnh trung kỳ có thể tu luyện. Sau khi luyện thành nguyên lực chuyển biến thành tạo hóa nguyên lực. Dung lượng nguyên trì gần như gấp ba lần vỏ giả ngang dai. Nguyên lực vô cùng. Nhưng độ khó tu luyện cực cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Một trăm tám mươi truyện audio được phát hành tại truyện Chương 380 chọn trúng Địa kinh địa cấp trung giai công pháp Hấp thu địa chi nguyên khí Sau khi luyện thành nguyên lực cùng cũng không giúp Đại địa làm nguyên lực chi nguyên Không khô kiệt Nguyên lực không khô kiệt Luyện đến mức tận cùng nguyên lực như đại gian ngập trời Không ngớt không dứt. Thiên toàn bác cực quyết địa cấp trung giai công pháp Dùng nhân thể tám chỗ bí huyệt làm nguyên trì Kết hợp nguyên trì của cơ thể tổng cộng phân cử cung Nguyên lực theo bác cực Hình thành tám tiểu nguyên trì Một khi luyện thành uy lực vô cùng Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu đã hiểu sơ qua về năm bản bí tịch kia. Lâm Tiêu cảm thấy khó xử, nói thật, năm bản bí tịch này đều cực kỳ kinh người. Như nhật miệng tâm kinh một khi tu luyện thành. Dương cương chi khí thuần tới thậm chí có thể thiêu nguyên lực ngang dai mà cử chuyển huyền công. Tổng cộng phân cử chuyển. Mỗi một chuyển qua đi thuộc tính nguyên lực đều sẽ tăng lên một cấp bậc, mà cường độ thân thể cũng sẽ đề cao. Sau cưỡng chuyển nguyên lực cường hãng vô kiên bất tồi tạo hóa kinh, mở nguyên trì, luyện thành tạo hóa nguyên lực. Ở trên mật độ nguyên lực tương đương với ba gã vỏ giả ngang dai, tự nhiên không thể địch nổi địa kinh. Nguyên lực cùng cuộn không giúp. Chỉ cần chân đạt đại điệu Nguyên lực sẽ phản phất như vô cùng vô tận Vĩnh viễn không khô kiệt thiên toản bác cực quyết Ở trong cơ thể mở ra 8 tiểu nguyên trì Cũng tương đương với một gã võ giả trong cơ thể có 9 nguyên trì năm bản bí tịch này vô luận là cầm một bản nào ra ngoài Đều sẽ gây ra oanh động cực lớn Dẫn tới vô số võ giả tranh đoạt. Tạo ra một cái giá trên trời kinh người. Nhưng ở chỗ này lại thoáng cái xuất hiện cho lâm tiêu chọn lựa Khiến lâm tiêu cảm thấy khó khăn. Tạo hóa kinh cho qua. Tạo hóa kinh này tổng cộng phân lục trọng. Cho dù ba trọng đầu cũng phải là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể tu luyện. Cho dù hiện giờ ta chọn lựa Cũng căn bản không có khả năng tu luyện. Chọn nó làm gì? Địa Kinh cũng cho qua. Tuy rằng Địa Kinh đã nói rõ. Chỉ cần vỏ giả đứng trên Đại Địa. Hấp thu Đại Địa chi khí. Nguyên lực trong cơ thể sẽ cuồn cuộn không dứt, Vĩnh viễn không khô kiệt. Nhưng kỳ thật vĩnh viễn không khô kiệt này chỉ là nguyên lực không hoàn toàn khô kiệt thôi. Mà không phải nói thủy chung đều bảo trì ở đỉnh phong nhất. Huống chi tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của ta đã gấp mấy lần thiên tài bình thường. Nguyên trì hùng hậu. Hơn nửa nguyên lực không đủ cũng có thể trong chiến đấu phục dụng đang dược. Tạm thời cũng loại bỏ. Vậy thì hiện giờ chỉ còn lại nhật miệng tâm kinh cử chuyển huyền công thiên toản bác cực quyết. Lâm tiêu ánh mắt qua hai người Vương An ở bên Vương An đại nhân Vì tiền bối này Không biết nhật miệng tâm kinh Cửu chuyển huyền công và thiên toản bác cực quyết bản nào uy lực mạnh nhất Lão giả mặt đỏ kia khẽ giật mình Cùng Vương An liếc nhau một cái Thoáng trầm tư một lát Lúc này mới trì hoãn âm thanh nói Ba bạn biết tịch mà ngươi nói Nhật miệng tâm kinh là nguyên lực đặc thù Hấp thu đại nhật nguyên khí Có thể thiêu tan thiên hạ vạn vật Ngươi cùng đối thủ ngang dai liều nhau một chưởng, Nguyên lực đối phương nếu yếu kém Vậy sẽ lập tức bị đại nhật nguyên lực của ngươi đốt thành hư vô Nhưng gặp được nguyên lực lại hàng băng Đại nhật nguyên lực tuy rằng không phải hỏa thuộc tính nguyên lực bình thường Nhưng cũng sẽ bị khắc chế cử chuyển huyền công là không ngừng cô động nguyên lực Sau khi đạt tới cử chuyển vô kiên bất tồi Ngươi cùng đối thủ ngang giai liều một chưởng Nguyên lực của ngươi kiên cường Dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay Có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự đối phương về phần thiên toản bác cực quyết thì lại tu luyện ra tám tiểu nguyên trì. Cái gọi là tiểu nguyên trì. Chỉ là huyệt khiếu diễn biến thành. Khi ra chiêu nguyên lực trào lên. Tự nhiên hơn xa thường nhân. Ba bạn biết tịch này đều từ xuất từ kho vũ khí huấn luyện doanh chúng ta. Chính là hiên dật quận vương cống hiến. Quy lực đều vô cùng Nhưng nếu thật sự phải luận cao thấp ở lực công kích thì Nhật miệng tâm kinh và cử chuyển huyền công hiển nhiên là trên thiên toạn bác cực quyết rồi Thì ra là thế Lâm tiêu gật gật đầu trong nội tâm làm ra quyết định Vậy ta lựa chọn cử chuyển huyền công đi Thiên toạn bác cực quyết sở dĩ mạnh Chủ yếu là tu luyện huyệt khiếu thành tiểu nguyên trì Nguyên lực hùng hậu. Đối với lâm tiêu mà nói hiệu quả cũng không lớn. Mà nhật miệng tâm kinh tuy rằng cường đại. Nhưng sẽ bị công pháp loại hàng văn khắc chế. Đương nhiên cái gọi là khắc chế phải xem thử công lực cao thấp thế nào. Nhưng mà càng mấu chốt chính là. Nhật miệng tâm kinh hấp thu đại nhật nguyên khí Phải vào ban ngày mới hữu hiệu Buổi tối thì không cách nào tu luyện Hạn chế quá nhiều Mà cử chuyển huyền công càng giống với ngưng nguyên công hắn tu luyện lúc trước Cũng phù hợp với tâm ý lâm tiêu nhất Ngươi lựa chọn cử chuyển huyền công Lão giả mặt đỏ khẽ giật mình, do dự một chút, chợt không khỏi nhắc nhở. Lâm Tiêu Nói thật ra năm bản bí tịch trên tay ngươi uy lực đều hơn xa công pháp địa cấp trung giai bình thường. Nhưng độ khó khăn cũng cực kỳ kinh người. Trong lịch sử hiên giật quận thành chúng ta chọn chúng năm bản bí tịch này quả thật rất ít người. Có thể luyện thành càng rải rác không có mấy. Nhưng các loại công pháp khác vẫn có người luyện thành. Chỉ có cửu chuyển huyền công này. Theo ta được biết, trong lịch sử mấy trăm năm gần đây của hiên Dật quận thành chúng ta, còn không ai có thể luyện nó đến để cửu chuyển đại thành cả. Cửu chuyển huyền công nói là địa cấp trung giai công pháp. Trên thực tế một chuyện cuối cùng của nó phải là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ mới có thể tu luyện. Đã vượt ra khỏi cực hạn địa cấp trung giai công pháp rồi. Gần như địa cấp cao giai công pháp. Cho nên độ khó cũng cao nhất. Ngươi phải cân nhắc thật kỹ mới được. Lão giả mặt đỏ cùng vương an phó doanh chủ đều là nhìn xem lâm tiêu. Lâm tiêu mỉm cười. Ta sẽ lựa chọn nó. Trước khi không lựa chọn còn không có cảm giác gì. Nhưng khi hắn vừa làm ra quyết định liền cảm giác tâm ý của mình đã liên thông với cử chuyển huyền công. Mặc kệ độ khó cao bao nhiêu. Mình cũng phải tu luyện nó tới cùng. Tốt nếu ngươi đã lựa chọn cử chuyển huyền công thì ta cũng không nói thêm gì nữa. Lão giả mặt đỏ cuối cùng nhắc nhở Trong tay ngươi cầm là phó bản cử chuyển huyền công Ngươi có tầm một tháng thời gian để nhớ kỹ Một tháng sau phải trả trở về Quê của ta nghĩ có lẽ ngươi đã hiểu Cử chuyển huyền công chính là sách quý mà chỉ thiên tài huấn luyện doanh chúng ta mới có Nghiêm cấm một mình truyền thụ Một khi phát hiện hậu quả ngươi có lẽ rõ ràng. Ánh mắt lão giả mặt đỏ như điện toàn bộ bốn phía ẩn ẩn truyền đến một hồi khí thế khắc nghiệt. Ta hiểu rõ. Lâm Tiêu biểu lộ nghiêm túc. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Tiêu tiến vào phòng tu luyện, bắt đầu đọc qua cửu chuyển huyền công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một trăm tám mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương ba trăm tám mươi mốt cử chuyển huyền công. một một canh giờ sau. thì ra cử chuyển huyền công này là thông qua một loại phương pháp vận hành nguyên lực đặc biệt. tiến hành đè ép. áp suất đối với nguyên lực. từ lượng biến dẫn đến chất biến. Khiến cho cường độ và thuộc tính nguyên lực đạt đến một loại trình độ kinh người hơn xa bình thường. Một canh giờ quan sát khiến cho Lâm Tiêu đối với nguyên lý của cưỡng chuyển huyền công đã có đại khái hiểu rõ một chút. Lập tức Lâm Tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu căn cứ cái này cưỡng chuyển huyền công công pháp nội dung tu luyện. Tạc tạc tạc Trong cơ thể Lâm Tiêu Nguyên lực thuần khiết của ngưng nguyên công thất trọng dưới sự khống chế của lâm tiêu dần dần bắt đầu lưu động. Bình thường nguyên lực lưu động đều là chậm rãi chảy về phía trước như nước chảy. Nhưng cử chuyển huyền công lại khiến nguyên lực trong khi lưu động đồng thời xoay tròn. Đây là một việc rất chuyện khó khăn. căn cứ theo thiên phú võ giả bất đồng. Tốc độ lĩnh ngộ cũng bất đồng. Có võ giả chỉ cần tốn hao một hai ngày có thể lĩnh ngộ được nguyên lý của nó. Làm được điểm này. Nhưng có võ giả coi như tốn hao mấy tháng. Một hai năm cũng không thể khiến nguyên lực xoay tròn tự nhiên. Lúc Lâm Tiêu đang ở trong phòng tu luyện cử chuyển huyền công thì. Trong một tòa lữ điểm của hiên dật quận thành. Cái gì? Tin tức phí tăng tới 300 vạn. Phó trại chủ Hắc Long trại Triều Diệt từ trên ghế nhảy dựng lên trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Thính Thiên các các ngươi lúc trước không phải nói chỉ cần 100 vạn sao? Sao thoáng cái lại tăng lên nhiều như vậy chứ? Triều Diệt chầm chậm vào nhân viên Thính Thiên các trước mặt, Từ sau khi lần trước hắn mua tin tức ở thính thiên các thì vẫn một mực dừng lại trong lữ điếm chờ tin tức lâm tiêu ra khỏi thành. Không nghĩ tới liên tiếp vài ngày cũng không có động tỉnh truyền đến. Hôm nay có nhân viên thính thiên các tìm tới. Triều diệt còn tưởng rằng đối phương là đến nói hắn biết tin tức lâm tiêu ra khỏi thành. Trong nội tâm còn chưa kịp cao hướng bao lâu. Chợt nghe được đối phương nói phí tổn khi nghe ngóng hành tung lâm tiêu từ một trăm vạn tăng lên đến ba trăm vạn. Điều này khiến trong lòng triều diệt vô cùng phẫn nộ và khó có thể tiếp nhận. Lúc trước thính thiên các chúng ta định ra một trăm vạn là căn cứ vào thân phận lâm tiêu lúc đó. Nhưng hiện giờ đã có biến hóa. Nhân viên thính thiên các kia đạm mạc nói. Biến hóa gì? Triều diệt lông mày nhíu lại. Lâm tiêu kia ngày hôm qua bài danh trên bài danh Ngọc Biết đã vọt lên thứ 45. Trở thành người duy nhất trong 30 năm gần đây của thiên tài huấn luyện doanh có thể trong tháng đầu tiên đã lọt vào trên cùng 50. Hiện giờ hắn đã bị khắp nơi chú ý. Thính thiên các chúng ta nghe ngóng hành tung của hắn phải gặp rất nhiều phong hiểm. Tin tức lâm tiêu tháng thứ nhất đã lọc vào trên cùng năm mươi trên bài danh Ngọc Biết khiến thế lực khắp nơi xôn xao. Càng đưa đến oanh động cực lớn trong thiên tài huấn luyện do anh. Nhưng trong võ giả bình thường của huyên Dật quận thành thì lại không lưu truyền tin tức này. Hơn nữa cũng không được người chú mục lắm. Bởi vậy tuyệt đại đa số võ giả huyên Dật quận thành kỳ thật đều không biết rõ tình hình.